đã xác định danh tính người tung tin lộ để thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Tài khoản TikTok mơ quan đã đăng tải thông tin về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 là học sinh trưởng trung học phổ thông Tia, Đ, N, N, Nguyễn Hòa, Hà Nội. Qua công tác giả soát trên không gian mạng bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2024, Cục An ninh Mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phát hiện tài khoản tiktok mở quan đăng tải 2 video chia sẻ hình ảnh mô tả cho nhận định Ở tiêu đề có liên quan đến thông tin lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 Lực lượng chức năng xác định tài khoản tiktok mở quan đăng tải thông tin về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 là nQ Sinh năm 2006, Hổ khẩu Thường chủ ứng Hòa, Hà Nội, học sinh trường trung học phổ thông Tia, D, huyện ứng Hòa ngày sau đó Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp công an huyện Ứng Hòa. Công an địa phương mời Ngô Minh Quy và ông Trần Văn V bố của Quy lên tại trụ sở công an làm việc. Nm Quy khai nhận một mình quản trị tài khoản TikTok mở quan. Ngày 22 tháng 6, Quy tình cờ đọc được thông tin về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên kênh TikTok, điểm sáng văn học 2024. Bản thân Quy cũng đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Quy cũng có cảm quan về đề thi trùng với thông tin đăng tải. Nờ mờ, Quy đã tạo dựng video chia sẻ lại nội dung liên quan đến đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 lên tài khoản tiktok của mình, để mọi người có thể tham khảo. Ngoài ra, Quy không có mục đích nào khác, không cố ý gây hoang mang dư luận. Sau khi làm việc với cơ quan công an, nờ Quy đã cam kết tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ thông tin. Ghi phạm về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên tài khoản TikTok mở quan, cam kết không tái phạm.